Cảnh sát phát hiện ra thi thể của anh ta Trên đường cao tốc Chiếc xe anh ta lái bị đâm bẹp rúng gió Cơ thể anh ta bị kẹp chặt trong buồn lái Mảnh vỡ kính chắn gió gần như đã cứa đứt cổ của anh Nhưng trong tay anh đang nắm chặt điện thoại di động Phải cậy một lúc lâu mới lấy ra được Cuộc gọi cuối cùng của anh ta là gọi đến số máy của tôi Sau khi La Tiên nói cho tôi biết tin này Tôi như người mất hồn Ngẩn người đứng hồi lâu Mãi không định thần lại được Bởi vì Ngày mới đêm hôm qua Tôi đúng là đã nhận được một cuộc điện thoại Của Ngô Tử Thụ Giọng anh ta rất yếu ớt mập mờ không rõ Như thể sắp bị đứt hơi vậy. Trong điện thoại Anh chỉ nói có một câu Việc này thực ra Chỉ chỉ là Chỉ là một trò chơi Vừa nói xong Liền nghe thấy một tiếng động mạnh Ở phía anh ta truyền tới Điện thoại đột nhiên mất sóng. Lúc đó tôi đang rất buồn ngủ hơn nữa cứ nghĩ rằng Đây là trò đùa tai quái Cho nên không có coi đó là việc quan trọng Thật không ngờ Anh ta lại chết như vậy Cái chết quá đột ngột Trong khoảnh khắc này Tôi bỗng oà khóc Vừa khóc vừa nói Anh ta nói với tôi Thật ra chỉ là một trò chơi Tôi còn tưởng anh ta đang đùa với tôi Nếu như lúc đó tôi kịp phản ứng Có lẽ anh ta sẽ không bị chết Chắc chắn anh ta muốn nói gì đó với tôi La Thiên thấy tôi khóc nghẹn ngào Không thành tiếng Anh không nói gì chỉ lặng lẽ Ngồi bên cạnh giường tôi Bầu bạn cùng tôi đợi tiếng khóc của tôi lắng dần La Thiên nói Hôm qua cô nói, lần đi đến câu lạc bộ độc thân, Mễ Dương và Ngô Tử Thụ đang chơi cùng nhau có phải không? Tôi sụt sịt mũi, nước mắt lại lần nữa trào ra. Đúng vậy, cho nên tôi mới nghĩ anh ta là đùa cợt La Thiên thở dài, tôi hiểu rồi, trên thế giới này có một số người bị định sẵn là bị tiền bạc giết chết, bởi vì họ ham mê tiền như là tính mạng của chính mình vậy. tôi lao nước mắt nhìn la thiên với một vẻ nghi hoặc ý anh là ngô tử thụ vì quá ham tiền nên mới bị giết hại hay sao la thiên không trả lời câu hỏi của tôi chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ chậm rãi nói tôi thật sự khó mà tin nổi mất bao công sức tỉ mỉ dàn dần chỉ vì làm một trò chơi hoặc là còn có một thứ gì khác nữa vừa nói dứt lời, anh Trạch nhảy dựng lên khỏi ghế, "Nghe này, bây giờ cô đừng nghĩ gì nữa, cũng đừng có đi đâu cả, chỉ ngồi đợi ở đây, tôi sẽ trở lại ngay." Nói xong, anh vội vàng rời bước ra ngoài. Nhưng tôi sao có thể không nghĩ được gì cơ chứ? Rốt cuộc là một trò chơi gì và có liên quan gì đến tiền kia chứ? Nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi quyết định gọi điện thoại cho Mỹ Dương. Bất luận trò chơi này có liên quan gì với anh ta hay không Thì ít nhất anh ta cũng biết rõ sự việc xảy ra ở câu lạc bộ độc thân Ngày hôm đó Cho dù không tìm ra được chân tướng sự việc Đằng sau cái chết của ngô tử thụ Tôi cũng muốn phải biết chuyện này xảy ra ở câu lạc bộ độc thân Hôm đó rốt cuộc là chuyện gì Điện thoại mới đổ hồi chuông Mấy dư đã nghe máy Anh ta vừa ngạc nhiên vừa kích động. Hiểu hiểu, em không sao rồi chứ? Hiện giờ em đang ở đâu? Tôi lạnh lùng nói. Anh đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh. Mười phút sau, tôi bắt taxi đi đến quán cà phê gặp Mỹ Dương. Anh ta tỉ mỉ ngắm với tôi, nhìn xuyên qua cặp mắt kính. Ánh mắt của anh thâm trầm, nhưng lại thấp thoáng ẩn giấu một sự bất an nào đó, nhấp nháy bất định. Tiếp đến ánh mắt anh ta dừng lại trên cổ tay bị băng gạt y tế Trong mắt lộ ra một sự thương xót Em sao lại tự làm tổn thương mình Tôi dám chắc là anh ta nghĩ tôi muốn cắt mặt để tự sát Tôi không giải thích gì mà chăm chú nhìn anh ta Ngô tử thù đã chết rồi anh có biết hay không? ánh mắt anh ta càng nhấp nháy bất định ngón tay cũng gượng gạo đang xen vào nhau nói một vẻ lúng túng ừ ừ anh nghe nói rồi và anh cũng rất buồn tôi đã nhìn thấy tâm trạng bất an của anh nói tỉnh bờ có thể nói cho tôi biết đây là một trò chơi gì hay không mặc dù tôi cố gắng hết sức giả vờ vô cùng trấn tĩnh nhưng còn tìm tôi lại đang đập dồn dập không thể nào kiềm chế nổi đột nhiên anh ta bỗng trở nên kích động tay phải xích chút nữa đã làm đổ cốc trà trò chơi ngô tử thụ đã nói gì với em rồi tôi vốn định không nói gì nhưng trong đầu bọc xuất hiện ý tưởng khác bèn nói anh ta đã nói tất cả mọi chuyện với tôi rồi tôi chỉ muốn chính miệng anh nói cho tôi nghe nghe tôi nói vậy anh ta toàn thân đờ đẫn Nước mắt trong khoảnh khắc bỗng tối sầm lại Trên mặt hiện ra một nỗi đau đớn bi thương Tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ Anh ta lẩm bẩm Anh không nghĩ lại thành ra như thế này Khi em bị đưa vào bệnh viện tâm thần Thật ra đã có thể kết thúc được rồi Nhưng, nhưng bọn họ lại không chịu Tôi vội hỏi Bọn họ là ai? Sau khi một miệng hỏi tôi lập tức hối hận hỏi vậy chẳng phải là chứng minh thật ra tôi chẳng biết gì hay sao quả nhiên mỹ dương ngẩng đầu sự bi thương trên mặt được thay bằng một sự nghi hoặc đột nhiên hỏi một câu em có tin tình cảm của anh đối với em là thật hay không tôi bất lực lắc đầu anh bảo tôi phải tin như thế nào anh không nói gì với tôi cả thậm chí còn đùa giỡn tôi như là một kẻ ngốc mễ dương hơi cuốn anh ta cắn môi nói anh không hề đùi giỡn với em thật sự không có tôi cười đau khổ nói không có vậy thì lần ở câu lạc bộ độc thân anh có thể giải thích là đã xảy ra chuyện gì được không tôi không ngốc mễ dương nếu như tôi và ngô tử thụ không đi đến ngôi nhà ma thì trong xe sẽ không có chai hồng trà đó, bởi vì chai hồng trà là do tôi mua trước, thì đến ngôi nhà ma chỉ là không thể nghĩ ra được sao anh lại phải làm như vậy. Anh ta trầm mặt dây lát sau đó nói, nếu như anh nói cho em biết tất cả mọi sự việc, liệu em có đồng ý đi cùng với anh hay không? Tôi hỏi ngược lại. Sự việc này thì có liên quan gì tới việc tôi có đi cùng với anh hay không chứ? Bầu không khí xung quanh dường như bỗng chốc bị ngưng động lại. Lại trầm mặc thêm một lúc, anh ta hình như đã lấy hết dụng khí nói, "Có chứ, bởi vì anh yêu em." Tôi đột nhiên không biết nói gì. "Đúng vậy, tôi biết Mỹ Dương đối với tôi. Tôi cũng biết lòng tốt của Mỹ Dương, bởi vì tình yêu Nhưng khi anh ta nói thẳng ra ba chữ này Khiến tôi không biết nên phản ứng như thế nào Hồi lâu cuối cùng anh ta cũng đứng dậy Chăm chú nhìn tôi, nở một nụ cười thay lương rồi nói Xin em cho anh một chút thời gian Anh chắc chắn sẽ cho em biết toàn bộ chân tướng sự thật Nói xong anh ta bước nhanh ra khỏi quán cà phê Tôi ngẩn người ngồi đó tâm thần bất định mơ màng nhìn cà phê trong cốc anh ta thật sự sẽ nói cho tôi biết chân tướng sự việc này sao nếu anh ta lừa tôi thì sao nghĩ đến đây tôi đứng dậy đuổi theo nhưng anh ta đã biến mất giữa biển người đông đúc tôi ngồi xổm xuống toàn thân run rẩy khắp cơ thể tràn ngập một nỗi bi thương đau đớn tột cùng tôi rút di động ra chuẩn bị gọi điện cho anh ta nhưng nghĩ hồi lâu Cuối cùng vẫn cũng phải bỏ cuộc Nếu như anh ta muốn lừa tôi Tôi cũng không thể nào trốn thoát được Mấy dân quả thật không lừa tôi Khoảng 3 giờ chiều tôi nhận được tin nhắn của anh ta Em có còn nhớ nhà anh thuê ở đâu không? Chìa khóa ở dưới chậu hoa trước cửa Anh đã ghi âm lại toàn bộ sự thật Vào một cái cuộn văn để ở trên bàn vi tính Em hãy giữ gìn sức khỏe người con gái trong mộng của anh. Đọc xong tin nhắn của anh ta, con tim tôi lại dập dồn. Nếu như, nếu như trước đây anh ta không gây ra bao nhiêu chuyện để đùa giỡn tôi, hù dọa cho tôi sợ chết khiếp, thì anh ta đúng là một người đàn ông tốt đấy. Ôi, tôi thở dài hồi lâu, không nói được gì. Tôi vội vàng đi đến nhà của Mỹ Dương bằng một tốc độ nhanh nhất có thể. Quả nhiên, tôi đã tìm thấy cái chìa khóa ở dưới chậu hoa Tôi thấp thẩm mở cửa, khi gần tiếp cận được chân tướng sự thật Thật không ngờ, trong lòng tôi lại có một cảm xúc phức tạp, khó nói nên thành lời Tôi giơ tay lên, khẽ vỗ nhẹ vào lòng ngực để tránh tỉnh lại con tim đang đập liên hồi của mình Rồi tôi nhanh chóng tìm được cụ ba và đài để trên bàn vi tính Hiểu hiểu, thật ra anh nên gọi em là Tiểu Yên, nhưng anh đã quen gọi em là Hiểu hiểu rồi. Em nói không sai một chút nào, đây đúng là một trò chơi, nhưng đây là một trò chơi vô vị, điên cuồng, ném tiền qua cửa sổ. Bọn anh có quá nhiều tiền, nhiều tiền đến đâu có thể tùy ý, cố chấp theo ý của mình. Trước khi gặp em, anh luôn cho rằng tiền là thứ vạn năng. có tiền là có thể sai bảo được cả ma quỷ và trên thế giới này không có gì mà tiền không thể mua được bây giờ anh mới biết thật ra suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm anh có một gia tài khổng lồ nhưng lại không thể nào có được một nụ cười của em anh thua rồi hiểu hiểu thua sạch bắp nhưng cũng thua một cách tâm phục khẩu phục lúc ngồi trong quán cà phê anh hỏi em nếu anh nói cho em nghe toàn bộ sự thật liệu em có đồng ý đi cùng với anh hay không ngay cả một nụ cười em cũng không nỡ trao ra cho anh sao anh có thể mơ tưởng đến việc em sẽ đồng ý đi cùng với anh được chứ đừng nhìn anh hiểu điều này chẳng qua anh chỉ là đang mượn cớ để tự lừa mình và lừa người khác mà thôi cho rằng mình không thua Hoặc là chưa thua triệt để đến vậy, đồng thời cũng tự tìm cho mình dũng khí để có thể nói cho em biết toàn bộ sự thật. Em có biết không, trò chơi này đặt cược là nếu một người nghèo rớt mồng tơi, Đột nhiên biến thành một người thừa kế của một đại gia giàu có, thì sẽ ra sao? Nếu một người sau khi tỉnh lại, đột nhiên phát hiện ra gương mặt trong gương, không phải là gương mặt của mình thì sẽ ra sao nếu một người nhìn thấy một người khác giống y hệt như mình thì sẽ ra sao nếu cố dồn hết tất cả mọi sự việc đáng sợ vào một người nào đó tinh thần anh ta liệu có bị suy sụp hay không nếu đột nhiên cho một người đang mất hết hy vọng vào cuộc sống mà có một món tiền lớn bản chất của anh ta có thay đổi gì hay không Sẽ càng cân cù chăm chỉ hơn Hay là trở nên xa đọa Lần đầu tiên Khi anh nhìn nhìn thấy em ở trên đường Bọn anh đã chọn em Bởi vì bất luận hình dáng khuôn mặt Hay vóc dáng hình thể Em chính là người phù hợp nhất Để biến thành lôi hiểu Cho nên khi em cùng ngô tử thụ Bước vào quán McDonald Bọn anh đã nhanh chóng điều tra ra được số điện thoại của ngô tử thụ cho anh ta một số tiền để anh ta biến thành một phần tử trong trò chơi sau đó bọn anh lại đến tìm bố mẹ em lại đưa luôn cho họ một số tiền tám vạn tệ bảo đảm với họ là không làm hại em hơn nữa còn trả lại cho họ một người con gái giống y hệt là em cho nên ngày hôm sau Họ bèn nói dối là bà nội em đã qua đời Phải vội trở về quê để lo liệu hậu sự Những việc xảy ra sau đó thì đã quá rõ ràng Tất cả mọi việc đều tiến hành theo như dự liệu của bọn anh Bọn anh ngụy tạo ra một tờ báo Báo tự cái chết của chung thành vĩ Bọn anh cũng biết em chắc chắn sẽ mở cái túi sách Vì lòng hiếu kỳ cho nên đã sai người đợi sẵn Ở số 137 đường Tây Vĩnh Hòa để em đi tìm Lưu Gia Minh Cuối cùng để Diêu Dài đi cùng với em đến ngôi nhà ma Ở đó em nhìn thấy trong TV một người giống hệt em Chính là cổ Tiểu Yên đã được bọn anh phẫu thuật chỉnh hình Những cảnh quay đó đều là sản phẩm vi tính chế tác Bao gồm việc em nhìn thấy Diêu Dài bị lột da mặt Ở trong nhà vệ sinh trong ngôi nhà ma Đó không phải là diêu dai thật Diêu dai thật sau khi bị ngắt điện Đã tháo bốt, trốn ở trong phòng khác Hơn nữa, người em nhìn thấy chỉ là mặc quần áo Giống hệt diêu dai mà thôi Vì trò chơi này, bọn anh đã tất công mời nghệ sĩ Hóa trang nổi tiếng ở bên Mỹ Em đã từng xem phim kinh dị Hollywood Em đã hiểu hóa trang của họ Em có thể hoàn toàn tin tưởng. Hiểu hiểu, chắc chắn em không thể tưởng tượng nổi bọn anh đã ném bao nhiêu tiền để làm cuộc trò chơi này. Cũng không thể tưởng tượng nổi bọn anh lại vô vị tẻ ngắt đến giường nào. Nếu không vì quá tẻ ngắt, bọn anh sao lại có thể nghĩ ra được ý tưởng biến thái như vậy chứ? Sau khi em bị ngất trong ngôi nhà ma, bọn anh bèn đưa em đi đến Hàn Quốc. Phẫu thuật chỉnh hình ngay trong đêm Bao gồm cả việc chỉnh lại dây thanh quản Sử dụng những loại thuốc tốt nhất Khiến em hoàn toàn bình phục sau một tháng Cho nên em mới bị mất đi ký ức thời gian của một tháng Hơn nữa, chính anh đã chỉnh thời gian trên di động của em Lùi lại trước một tháng Sau đó, vào tối hôm đưa em trở về nước đã tạo ra cái vụ tai nạn giao thông của lôi hiểu. Thật ra chiếc xe đó vốn không có dự kiến nổ tung. Bọn anh chỉ chơi trò chơi chứ không hề thật sự muốn gây án mạng. Nhưng khi bọn anh đang chuyển lôi hiểu ra khỏi thì tống lệ văn đột nhiên tỉnh lại. Cho nên đúng vậy em đoán không sai. Chuyện xảy ra ở câu lạc bộ độc thân. đó là trò đồ ác của anh và Ngô Tử thụ bởi vì xảy ra bao nhiêu chuyện đáng sợ như vậy mà thần kinh em vẫn chưa bị suy sụp, cho nên bọn anh muốn thử thêm một lần nữa. Sau khi em ngất xỉu trong ngôi nhà ma, bọn anh đã nhanh chóng đưa em trở lại nhà hàng đồ tây. Sau đó điều chỉnh thời gian trên di động của bọn anh lùi lại trước một tiếng rưỡi vì sợ sau khi em tỉnh lại. sẽ nghi ngờ nên anh đã bỏ thuốc ngủ vào trong cốc nước của em để em ngủ thiếp đi sau khi đưa em về nhà anh anh đã điều chỉnh thời gian lại đúng như bình thường nhưng đúng là nhân tính không bằng trời tính bọn anh vẫn bỏ sót cái chai hồng trà ở xe hiểu hiểu anh không biết em có tha thứ cho tất cả những việc làm này của anh hay không anh không có yêu cầu gì cả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 Khi họ muốn xử lý Ngô Tử Thụ, anh thật sự đã ngăn cản, cố gắng hết sức để ngăn cản. Họ đã đồng ý tha cho Ngô Tử Thụ. Anh thật không ngờ, cuối cùng họ lại vẫn. Sau khi trải qua sự việc ở câu lạc bộ độc thân, Ngô Tử Thụ đã đến tìm bọn anh. Anh ta nói không muốn tiếp tục nữa, anh ta không muốn nhìn thấy em bị sợ hãi, khiếp đảm. bởi vì em là một cô gái có tấm lòng đơn thiện lần đó vì muốn cứu anh ta nên mới mạo hiểm đi đến ngôi nhà ma đặc biệt là khi nghe tin em bị đưa vào bệnh viện tâm thần anh ta càng cho rằng bọn anh đã làm cho em bị điên chính bản thân anh ta cũng sắp sửa suy sụp nên muốn nói cho em biết toàn bộ sự thật thấy là bọn họ bèn ra tay Điều bọn anh không thể nào ngờ tới chính là sau khi trò chơi này kết thúc, bọn anh lại không thể quay đầu lại được. Tay bọn anh đã dính máu, có lẽ anh có thể dùng tiền để rửa sạch nó, nhưng tay có thể rửa sạch bóng đen trong tim thì không thể nào xua đi được. Cả đời này anh cũng không thể nào yên lòng được, cho nên anh quyết định rời khỏi nơi đây để trả nợ. Và để sám hối cho những hành động buông thả được nuông chiều của mình Nếu như ông trời có thể cho anh thêm một cơ hội Anh chắc chắn sẽ không làm tổn thương em Thậm chí sẽ dùm cả tính mạng của mình để bảo vệ em Mãi mãi bảo vệ em Nhưng anh biết anh đã không còn cơ hội nữa rồi Mỗi ngày anh đều đến nụ cười của em Nhưng ngay cả khi cười, trong em cũng rất là cô độc, rất là miễn cưỡng, chứ không phải là nụ cười xuất phát từ nội tâm. Nói đến đây, hiểu hiểu, em biết vì sao anh thua hay không? Em biết anh đã đặt cược gì trong trò chơi này hay không? Thật ra, chính là cá cược em sẽ yêu anh. Nhưng thật không ngờ, anh không lấy được một nụ cười của em. Đúng vậy, anh... Em không yêu anh nhưng anh lại bị sa vào lưới tình anh yêu em tha thiết không thể nào thoát ra được giống như là bị trúng đọc qua tình bậy khi anh thật sự yêu em mới phát hiện ra ngôn ngữ của anh thì ra quá yếu ớt không có sức lực nào cả sự bày tỏ bằng ngôn ngữ và cảm giác luôn có sự ngăn cách lúc đầu khi thiết kế trò chơi này Anh dùng thân phận bác sĩ để tiếp cận lô hiểu Thật ra cô ấy là một cô gái khá đơn thuần Chỉ là do được nuông chiều từ nhỏ Nên tính khí nóng nảy, bướng bỉnh Trong khoảng thời gian đó Cô ấy đúng là đối xử với anh cũng rất tốt Thay anh nói lời xin lỗi với cô ấy nhé Em mau đi tìm lô hiểu đi Cô ấy bị giam trong tầng hầm Của nhà họ lôi một khoảng thời gian khá lâu rồi đó Với tính cách của cô ấy không khéo cô ấy thật sự Bị suy sụp thần kinh Anh không thể nào tiếp tục được nữa Đường vào tầng hầm đó Một đầu thông ra vườn sau của ngôi biệt thự Đầu kia thông tới phòng của lâu hiểu Chính là ngay phía tấm gương trong nhà vệ sinh Hôm trước bọn anh đã làm cho tấm đại văn giả Biến mất khỏi nhà vệ sinh chính là thông qua con đường đó buổi tối cô ấy xuất hiện dưới gầm giường của em những vết máu trên người cô ấy thật ra là sơn màu trời tối như vậy hơn nữa lại trong tình huống quá sợ hãi nên không thể nào nhận ra hiểu hiểu bây giờ em hãy đi tìm lôi hiểu đi lúc này ở dưới tầng hầm vừa vặn không có ai mặc dù anh đã thua Nhưng anh thua mà không hề quán hận gì cả, thua một cách thật rõ ràng. Hiểu hiểu, anh vẫn cần phải cảm ơn em. Chính em đã làm cho anh hiểu được rằng, trên thế giới này, tiền không phải là vạn năng. Cũng chính em làm cho anh hiểu được sự quý giá của tình thân. Khi em gục vào lòng anh đau khổ khóc lóc vì lo sự an nguy của lôi cận nam, anh mới nhận ra rằng, mình là một đứa con bướng vĩnh đến nhường nào anh luôn được bố anh chiều chuộng như một viên ngọc minh châu thế mà anh lại hơi một tí là cãi nhau với ông đòi cắt đứt quan hệ cha con với ông so với em quả thật anh không làm tròn vai trò trách nhiệm của một người con hiểu hiểu anh thật lòng hy vọng em có thể sống thật tốt thật hạnh phúc sau khi trải qua Một loạt những sự kiện hãi hùng, cũng hy vọng em có thể trở nên dũng cảm hơn. Chỉ mong rằng, nếu còn có cơ hội gặp lại, em có thể tặng cho anh một nụ cười xuất phát từ nội tâm của em được không? Chỉ một nụ cười thôi, có được không em? Có thể em không biết, chỉ cần em tặng cho anh một nụ cười thật sự, cho dù anh phải trả giá bằng mạng sống của mình, anh cũng cam lòng. cuối cùng hy vọng hy vọng chúng ta còn có cơ hội để gặp lại nhau nói đến cuối giọng của mỹ dương đã nghẹn ngào từ lâu cứ ngập ngừng đứt đoạn sau khi nghe xong đoạn ghi âm tôi không kìm nổi nước mắt rơi xuống như mưa tất cả các loại cảm xúc phức tạp cùng trào dâng trong lòng đôi tay tôi run rẩy tôi khẽ khàng sần lên khuôn mặt của mình Trước đây, tôi vẫn luôn tưởng rằng khuôn mặt này và cơ thể này đều là của lôi hiểu. Tôi thậm chí còn tưởng rằng mình là một con ma, còn tưởng chính là độ sảo nguyệt đang báo thù. Nhưng hiện giờ, tại sao chân tướng sự việc lại thành ra như thế này kia chứ? Tại sao? Tại sao ông trời lại đùa giỡn tôi như vậy? Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, vô tội. tại sao lại phải chịu đựng sự giỡn cờ của số phận đến như này những kẻ được gọi là bày ra trò chơi chỉ vì muốn tìm kiếm sự kích thích mà dùng tiền bạc để xây dựng nên một trò chơi vừa đáng sợ vừa nực cười đến như vậy đối với họ đây chỉ là một trò chơi mà thôi nhưng họ lại chưa bao giờ nghĩ được rằng hành động của họ đã làm tổn thương ghê gớm đến những người bị hại trong trò chơi này, ba nạn nhân cùng xảy ra tai nạn giao thông với lôi hiểu. Nếu như không phải vì trò chơi này, họ chắc chắn sẽ không phải trở thành hồn ma bóng quỷ. Đối với những người thân của họ, thì đây là một sự tổn thương mất mát to lớn nhường nào. Nếu bố tôi không có tám mươi vạn tệ, giờ đây ông vẫn chăm chỉ lái xe cho người ta để kiếm tiền. Sao có thể rơi vào tình trạng giống như một đống bùn như vậy Có thể mẹ tôi đau lòng quá nên đòi ly hôn với ông Một gia đình đang êm ấm Thế là bị quỷ hoài như vậy đấy Cả ngô tử thụ nữa Vừa nghĩ đến ngô tử thụ tôi càng khóc không thành tiếng Nói thật ngô tử thụ đúng là quá thay thảm Tôi có nên tha thứ cho Mỹ dương hay không? Tôi có thể tha thứ cho Mễ Dương được hay không? Tôi thật sự không biết Tôi thật sự không biết Mặc dù Mễ Dương đã hiểu ra Tiền không phải là vàng năng Mặc dù anh ta đã hiểu ra Sự quý giá của tình thân Và cho dù anh ta đã ý thức được rằng Mình đã sai Nhưng có tác dụng gì không? Con người sao cứ phải đợi đến khi Tạo nên sai lầm nghiêm trọng Mới biết tỉnh ngộ những người đã chết đó liệu họ có thể sống lại được hay sao lôi hiểu bị nhốt bao lâu nay như vậy bóng đen trong tâm hồn có thể bình phục được hay không cả tôi nữa tôi có thể biến lại trở thành cổ tiểu yên thật sự được hay không suốt cả cuộc đời này tôi được định sẵn là phải dính khuôn mặt của người khác và sống cô độc trên cõi đời này hay sao không biết từ lúc nào tôi giống một con rối gỗ cuộn tròn trên ghế mặc cho thời gian cứ thế mà trôi đi cho đến tận khi điện thoại di động đổ chuông vô số lần mới kéo ý thức của tôi quay trở lại là la thiên gọi đến anh ta nói cô đang ở đâu tôi đang điều tra được thân phận thật sự của mễ dương rồi anh ta không phải là bác sĩ mà là con trai độc nhất của mễ hùng vĩ tổng giám đốc của tập đoàn mỹ thị anh ta tôi khẽ cắt ngang lời của la thiên tôi đã biết rồi hiện giờ tôi đang ở trong nhà của mỹ dương anh hãy đến đây đi la thiên ngẩn người anh gác máy nhanh chóng đến nhà của mỹ dương sau khi nghe xong cụ băng ghi âm lập tức cầm điện thoại bước ra ngoài một lúc sau thì bước vào tôi hỏi anh thế anh đã chuẩn bị bắt mỹ dương à Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ nhìn tôi hỏi Cô có bận tâm đến anh ta không? Tôi ngừng một lát rồi nói Tôi không biết sự việc cũng đã xảy ra rồi Hận anh ta thì sao chứ? Tôi chỉ cảm thấy rất đau lòng Thật không ngờ bố mẹ tôi chỉ vì 80 vạn tệ Mà đồng ý cho họ chơi cái trò chơi này Đồng tiền thật sự quan trọng đến như thế sao? Là thì nói Đấy là điều đương nhiên rồi Trên thế giới này Có mấy ai có thể kháng tự lại được sự mê hoặc của đồng tiên huống hộ lại là tới 80 vạn tệ Anh vừa nói xong Tôi đã kêu lên đầy kích động Nhưng tôi là con gái của họ kia mà Nếu anh là bố mẹ tôi Có người đưa cho anh 80 vạn tệ Bảo anh vứt bỏ tôi Có phải là anh cũng sẽ đồng ý hay không? La Thiên cười rồi nói Nói đùa, cô coi tôi là loại người nào? Rồi lại bổ sung thêm một câu Ít nhất cũng phải 81 bạn tệ Tôi muốn cười nhưng không thể nào cười nổi Tôi hỏi anh Anh nói xem sao bọn họ lại muốn chọn lựa lối hiểu Là đối tượng trong trò chơi này chứ? La Thiên nghĩ một lát rồi nói Có lẽ đây là mối ân quán giữa họ với lôi cận nam dốc bao tầm tư giết hại mạng người hao tổn tài sản chỉ vì một trò chơi tôi chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung quan đường nói xong anh ta đút cuộn băng và đài vào trong túi xách rồi bước ra ngoài tôi đi theo sau La Thiên rồi hỏi bọn họ là ai Mỹ Dương không nói tên của bọn họ La Thiên cười nói Thì chỉ cần tìm thấy Mễ Dương, tôi nghĩ sẽ không khó tìm ra được bọn họ Tôi khẽ ồn một tiếng, tôi biết La Thiên sẽ không tha cho Mễ Dương Mặc dù bây giờ chỉ là một trò chơi, nhưng đã dính dáng tới việc mưu sát Dù sao, anh cũng là một cảnh sát Khi đi xuống dưới lầu, tôi không kèm lòng được bèn hỏi trong cuộn băng của Mỹ dương sao lại không nhắc đến cái chết của bọn phổ tiểu thiên và cả tin tức của ông lôi nữa la thiên nói bởi vì không phải do họ làm vậy thì do ai làm lẽ nào là do đỗ xảo nguyệt tôi đã nói với cô rồi trên thế giới này vốn không hề có ma quỷ khi tôi và la thiên bước vào con đường hầm đó tôi chợt cảm thấy khung cảnh này sao thân quen đối với tôi Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi cứ ngỡ rằng mình lại quy trở lại cõi mộng. Đường hầm này rất giống với cái động đêm trong giấc mơ của tôi, thật dài và ẩm ướt. Đường hầm lạnh rợn cả người, như thể trước khi tôi vào đấy, nó luôn bị đóng băng vậy. Tôi không biết phải đi bao lâu nữa mới đến được cái phòng dưới của tầng ngầm. Bởi vì dưới ánh sáng chiếu rội của chiếc đèn pin của La Thiên, đang cầm ở trong tay. Thứ tôi nhìn thấy ở phía trước là con đường dài vô tận, như thể mãi mãi không đi được đến điểm cùng. Mặc dù La Thiên đang đứng bên, nhưng tôi vẫn không kiềm chế được, đôi chân mình đang dần dần mềm nhũn, hai hàm răng va vào, vào nhau như bị lên cơn thần kinh. Một lát sau, tôi chợt dừng bước, run rẩy nói, La Thiên. Bởi vì tôi đã không thể nào đi tiếp được nữa Tất cả mọi dũng khí trong lòng tôi Đã bị bầu không khí ẩm ướt lạnh lẽo nơi đây Xu tan hoàn toàn Theo lý mà nói Sau khi trải qua bao sự việc đáng sợ như vậy Có lẽ tôi phải bạo gan hơn mới phải Nhưng tôi là trở nên nhát gan như vậy Thậm chí tôi còn không đủ dũng khí để nhấc chân lên Là thiền cũng dừng lại Nét mặt anh thật điềm tĩnh Đôi mắt giống như ngôi sao nhấp nháy trong bầu trời đêm, cứ nhìn thẳng vào trong tầng cõi lòng của tôi anh nói. Đừng sợ, cô dám đối diện với cả cô cổ tiểu yên, thì có sợ gì mà không nhìn thấy lôi hiểu. Sau đó, anh nắm lấy tay tôi, nắm thật chặt, tiếp tục đi về phía trước. Là thì nói đúng, thứ tôi sợ không phải là bóng tối xung quanh, đó là lôi hiểu. lúc đấy khi nhìn thấy một cổ tiểu yên khác ngoài sự sững sốt thật ra tôi vẫn còn lý lẽ hùng hồn bởi tôi biết cô ta là giả mạo tôi mới là cổ tiểu yên thật sự nhưng bây giờ hoàn toàn đảo ngược lại tôi là giả cô gái bên trong đó mới làm lôi hiểu thật sự anh bảo tôi không chột dạ làm sao được chứ không biết đã đi bao lâu phía trước xuất hiện một tia sáng cùng với sự xuất hiện của tia sáng là thiền kéo tay tôi chạy nhanh về phía trước bỗng chốc trước mắt xuất hiện một căn phòng rất rộng nhưng bên trong lại trống không không biết gian phòng ngầm này dùng để làm gì tôi cũng tội bám sát theo anh căng thẳng đến độ gần như nín thở tôi nhón chân nhìn qua ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa sắt con tim bỗng chốc bị dao nhọn đâm thẳng vào trong chớp mắt cơn đau lan ra tấn công khắp cơ thể tôi nhìn thấy lôi hiểu như thể một lần nữa lại nhìn thấy một con người khác của chính mình trong khoảng thời gian biến thành lôi hiểu tôi thật sự đã vô tình thích ứng với khuôn mặt này thế nhưng hiện giờ tôi lại gặp tôi trong căn phòng lôi hiểu đáng thương đang nằm co người ở dưới góc tường đầu tóc rủ rượi mặc một chiếc áo phong nam rộng thùng thình cánh tay gầy guộc ôm lấy đôi chân đã co quắp lại sắc mặt cô trắng bệch chỉ còn là sự đờ đẫn la thiền tập tay vào cánh cửa sắt hét vào bên trong lo hiểu tôi là la thiên ở đội cảnh sát hình sự cô đừng sợ giờ tôi sẽ cứu cô thoát ra ngoài tôi chú ý khi thấy lối hiểu nghe thấy tiếng la, thiền thật không ngờ lại không có chút phản ứng nào cả, thậm chí mí mắt còn không nhúc nhích. lẽ nào cô không nghe thấy? là thiền kéo tôi ra, bảo tôi bịch tai lại, bắn một phát đạn vào ổ khóa ở trên cánh cửa sắt. con một tiếng thật lớn, gian phòng dưới tầng ngầm dường như cũng theo đó mà rung lên. là thiền đá một cái. Làm cánh cửa bọc mở ra, lôi hiệu vẫn không phản ứng gì, Cho đến tầm khi tôi xuất hiện, Còn người mắt cô hình như mới khẽ chuyển động, Sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên, Bốn mắt chúng tôi gặp nhau. Cô nhìn tôi chầm chầm không chớp mắt, Sự đờ đẫn trên nét mặt cũng từ từ, Bị thay thế bởi nỗi sợ hãi. Cuối cùng quảng sợ đến đỉnh điểm, Cô rụt hẳn người co rúng lại, Vào trong góc tường, nhưng một kẻ điên loạn ngón tay cũng điên cuồng cào cấu lên trên bức tường cào mạnh đến độ tay rốm máu La thiền bí mật đưa lôi hiểu vào bệnh viện khi đến cổng sau bệnh viện La thiền ngăn tôi lại anh nói cô không thể đi theo vào được cô hãy đợi ở đây tôi hỏi đầy băn khoăn là vì sao La thiền do dần dây lát rồi nói bởi vì ông lôi đang ở trên đó Tôi lập tức mở to mắt kêu lên Ông Lôi, anh đã tìm thấy ông Lôi rồi sao? Ông ấy như thế nào? Ông ấy có khỏe chứ? Ông ấy có thể bị thương không? Có tin này thật sự khiến tôi quá sợn sốt Cũng quá hưng phấn La tiền miệng cười nói Ông ấy rất khỏe, cô hãy ngoan ngoãn nghe lời Cứ đứng đợi ở đây đã nhé Khi đợi ở dưới tầng hầm Tâm căng của tôi rối bời Là thiền đã tìm được ông lôi bằng cách nào? Là thiền nói ông ấy rất khỏe Ông ấy thật sự khỏe hay sao? Ông ấy thật sự không bị thương sao? Nếu như rất khỏe, sao ông lại ở trong bệnh viện kia chứ? Là thiền nói tôi không thể đi theo Là sợ tôi nhìn thấy lôi cận nam bị thương Sẽ đau lòng Hay là tôi không tiện có mặt Trong lúc hai bố con họ đang trùng phùng? Không được Tôi phải lên xem như thế nào Nếu như bởi lý do tôi không tiện có mặt ở đó Vậy thì tôi sẽ đứng ở xa mà nhìn Chỉ nhìn một cái thôi Tôi xin thề là chỉ cần nhìn thấy lôi cận nam Thật sự bình an vô sự Tôi sẽ xuống ngay Rồi ngoan ngoãn đứng đợi La thiền ở đây Sau khi đã quyết định Tôi bèn đi mua một chiếc khẩu trang Sau đó tôi đi lên tầng Tôi nhanh chóng tìm thấy phòng bệnh của lôi hiểu Cửa không đóng Nên tôi chỉ cần tiến sát thêm một chút là có thể nhìn thấy khung cảnh của phòng mình Tạ ơn trời đất lôi cận Nam quả nhiên không sao Ông đang đứng ở bên giường ơn ở... Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net Do trái táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn Không vì tư lợi Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức Để kinh doanh, cảm ơn các bạn Con chặt Lô Hiểu Lô Hiểu đang khóc nất nghẹn ngào trong lòng của ông Bố ơi, sau này con sẽ không bao giờ làm cho bố bực mình nữa Còn cứ tưởng không bao giờ còn có thể gặp lại bố được nữa Bố ơi Lòng tôi sống sang, nước mắt tuôn rơi Dường như quay trở lại khung cảnh ở bệnh viện Khi tôi vừa mới tỉnh lại Lần đầu tiên, sau khi thấy Lôi Cận Nam, ông ta âu yếm xoa đầu tôi, mỉm cười nói: "Sao thế Hiểu Hiểu, không cái gì chứ? Có phải con sót sai chiếc xe của mình không?" Cô bé ngốc thì cũng chỉ là một chiếc xe thôi mà, bố đã đặt mua chiếc xe khác cho con ở bên Nhật rồi, bảo đảm con sẽ thích. Không có gì quan trọng bằng niềm vui của Hiểu Hiểu được. Nhưng sau này, Con không được phép bướng bỉnh như vậy nữa đâu nhé còn hãy cười một cái xem nào Hiểu hiểu ngoan Tôi thở dài lau nước mắt Quay người bước đi Đúng lúc đó thật không ngờ Trong lòng tôi lại thoáng xuất hiện lầm ghen tình với lôi hiểu Cô có một người cha yêu thương như vậy Đó là niềm hạnh phúc tuyệt vời biết bao Rời khỏi cửa phòng bệnh tôi ngồi lên trên ghế dài ở sân sau bệnh viện, bỗng cảm thấy mình không có ai để nương tựa, như thể giữa cõi trời đất này chỉ có một mình tôi là thừa. Trần tướng sự thật của ngôi nhà ma đã được vạch trần, cha con lôi cận nam cũng đã được đoàn tụ, vậy còn tôi thì sao? tôi nên đi về đâu bây giờ? trở về bên bố mẹ của tôi hay sao? sau khi đã xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy. tôi thấy bố mẹ tôi vừa đáng hận lại vừa đáng thương trên thế giới này thật sự không ai có thể kháng cự lại sự mê hoặc của đồng tiền hay sao ôi cùng với một tiếng thở dài trong óc tôi bỗng phục sáng mễ dương nói lúc trước bố mẹ tôi nói dối là bà nội đã qua đời vậy thì cũng có nghĩa là bà nội tôi vẫn chưa chết nếu như vậy có phải là tôi có thể quay trở lại nông thôn được hay không nhưng nếu bà biết được những gì tôi đã gặp phải nhìn thấy bộ dạng này của tôi liệu bà có bị đau lòng hay không đúng lúc đó có một bàn tay đặt lên vai tôi tôi tưởng là la thiên ngẩng đầu lên thật kinh ngạc khi tôi nhìn thấy lôi cận nam ông mỉm cười nụ cười thật hiền tờ thân thiện cảm ơn cháu nói rồi ông cũng ngồi xuống cạnh tôi tôi không biết nên nói gì cũng cười với ông lôi cận nam cười rồi nói xin lỗi cháu trước đây bác đã từng nghi ngờ cháu lời nói của ông khiến tôi cảm thấy hơi kinh ngạc bác đã biết cháu không phải là hiểu hiểu từ lâu rồi ạ ông nói không ai có thể hiểu về con cái của bác hơn là bác được mặc dù cháu giống y hệt nó mặc dù mễ dương nói cháu bị mất trí nhớ nhưng bác có thể cảm nhận được lúc đó bác tưởng hiểu hiểu nằm trong tay cháu mặc dù bác không biết kẻ đứng sau thao túng mọi việc là ai nhưng bác nghĩ cũng là vì tiền trong bệnh viện khi bác nhìn thấy cháu chăm sóc bác hết sức chu đáo bác biết cháu không phải là người xấu cho nên bác kể cho cháu nghe rất nhiều chuyện hồi bé của hiểu hiểu Bác luôn tin rằng con người đều có lương tri Bác muốn qua đó có thể cảm quá được cháu Để cháu đối xử tốt với con gái của bác Chỉ cần hiểu hiểu không sao cả Bác bằng lòng đánh đổi tất cả mọi thứ Chỉ có điều bác không ngờ được rằng Chính cháu cũng là nạn nhân Ông ngừng lại một lát khẽ nói Cháu có thể chấp nhận lời xin lỗi của bác được hay không? Sau khi nghe những lời này của lôi cận nam, tôi thật sự sửng sốt, cũng không thể không khâm phục sự bình tĩnh của ông. Nhưng cảm giác mạnh nhất chính là sự cảm động. Ông đối xử tốt với tôi vì ông muốn cảm hóa tôi để tôi đối xử tốt với con gái của ông. Bên tai ông văn vẳng lời ông nói với tôi lúc ở trong bệnh viện. Hiểu hiểu! Con biết bố yêu con nhừng nào hay không? Bố bằng lòng đem toàn bộ cổ phần của bạn Kim để đổi lấy sự bình an và vui vẻ của con. Con có biết không? Tôi lại cảm thấy buồn hơn thêm lần nữa. Lôi cạnh nam bằng lòng đem toàn bộ cổ phần của bạn Kim để đổi lấy sự bình an và vui vẻ của lôi hiểu. Còn bố mẹ tôi thì lại lấy niềm vui và sự bình an của tôi để đổi lấy tám mươi vạn tệ. Ông đập nhẹ vào vai tôi đứng dậy, đợi Hiểu Hiểu khỏe lên, bảo nó dạy cháu học lái xe nhé. Miệng tôi há ra thật to, vô cùng ngạc nhiên. Học lái xe à? Ông cười sảng khoái, đúng vậy, lẽ nào cháu hy vọng? bác sẽ thuê một người tài xế riêng cho cháu hay sao? trong lúc tôi đang ngẩn người, ông đã quay người bước đi, vừa đi vừa nói chiếc xe đó không thể tặng cho cháu được, cháu vẫn còn nợ bác một tiếng bố đấy, hãy làm con cái nuôi của bác nhé. 12 giờ đêm, bên ngoài cửa sổ sấm chớp giật đùng đùng, mưa to gió lớn cùng với tiếng sấm nổ, cả thành phố cũng run rẩy theo. Tôi rùng mình, ngồi cuộn tròn, trong chăn, nằm im không nhúc nhích. Một đêm như vậy khiến tôi không thể thấp thỏm lo sợ, Mặc dù tôi biết đây chỉ là một màn kịch đã được dàn dựng. Làm cảnh bọ ngựa, bắt ve, chim sẻ sau lưng, Nhưng tôi sợ hãi, sợ hãi đến độ toàn thân run rẩy Buổi chiều hôm nay, La Thiên gọi điện thoại cho dì Phấn, Nói đã đón tôi ra khỏi bệnh viện tâm thần Còn nói tôi chỉ vì Sợ quá Tạm thời bị mất lý trí Giờ thì đã không sao rồi Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là ổn cả thôi Dì Phấn không nói gì Lập tức đón tôi về nhà Thật ra Lôi hiểu thật sự vẫn còn đang trong bệnh viện La Thiên bảo dì Phấn đón tôi về Chỉ là một màn kịch Bởi vì La Thiên nói dì Phấn chính là hung thủ, hơn nữa còn nói đêm nay dì Phấn sẽ ra tay với tôi. Cho nên bạn nói xem, tôi sao có thể không sợ hãi được cơ chứ, rõ ràng biết bà sẽ ra tay với tôi, mà tôi vẫn phải nằm ở đây để đợi bà ta đến hành sự. Thật là thời tiết khốn kiếp lại mưa bão vào đúng ngày hôm nay, dường như cố tình muốn tăng thêm bầu không khí hải hồn. Tôi không biết vì sao Dì Phấn lại là hung thủ Là thiền không chịu nói gì với tôi cả Chỉ nói đêm nay Tôi sẽ được biết toàn bộ chân tứ của sự thật Màn đêm buông xuống Có tiếng có két mở cửa Cửa từ từ mở ra Tôi giật mình sợ hãi Vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ Tôi cảm thấy hình như có một người Đang tiến về phía tôi Không còn nghi ngờ gì nữa Đó là dì Phấn Tôi đã ngửi thấy mùi nước qua ở trên người của bà Bà tiến lại càng lúc càng gần Đến đầu tôi dường như có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của bà Mang đầy sát khí Bàn tay tôi đang đặt ở trên ngực ấn mạnh xuống Bởi nếu tôi không làm như vậy Tôi lo sợ con tim sẽ nhảy bọc ra khỏi lòng ngực kỳ sợi tóc của dì phấn khẽ khàng lướt qua khuôn mặt của tôi Tôi sợ hãi xích chút nữa đã kêu thét lên. Cùng lúc đó, tôi chỉ nghe thấy một tiếng tách, Rồi đèn trong phòng bật sáng, tôi nhìn thấy dì phấn, chặt đứng thẳng người. Còn dao gọt hoa quả, đang cầm ở trong tay rơi kem một tiếng xuống đất. Tôi ngồi bật dậy, nhảy xuống giường, lao nhanh ra phía sau lưng của La Thiên, đang đứng ở ngoài cửa. Thở hổn hển, hồn siêu phách lạc. Di Phấn chỉ ngẩn người dây lát bèn tránh tỉnh lại, bà thẳng nhiên nhặt con dao gọt hoa quả lên, luôn luôn nhìn La Thiên một cái. Tôi muốn vào hỏi xem, Hiểu Hiểu có muốn ăn hoa quả hay không? Lẽ nào việc này cũng phạt pháp hay sao? La Thiên nhìn thẳng vào bà rồi nói, bà có quen biết với Quan Hùng hay không? Di Phấn trả lời vô cùng mau lẹ, không quen. La Thiên gật đầu nói, Được, có lẽ đợi tôi nói cho bà Thì bà mới chịu thờ nhận là có quen anh ta 10 giờ sáng ngày mùng 6 tháng 7 Trên đường cao tốc Có một chiếc xe buýt Xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng Tất cả những người trên xe đều mất mạng Nhưng có 7 người lại may mắn sống sót Họ đều là những lý do đặc biệt Nên không lên xe 11 giờ tối ngày mùng 10 tháng 8 xe ô tô của lôi hiểu bị bốc cháy ba người trên xe chết ngay tại chỗ lôi hiểu được đưa vào bệnh viện điều trùng hợp là ba nạn nhân này và lôi hiểu vừa vặn là chính bốn người hôm đó trên chiếc xe buýt sự việc này khiến bà đột nhiên nghĩ đến bộ phim điện ảnh tử thần đến rồi thế là bà đã thuê sát thủ quan hùng yêu cầu hắn giết hại những người may mắn sống sót bà muốn tạo dựng nên giả tượng cho khí cảnh sát, nên đã bảo quan hồn lấy chiếc nhẫn của mẹ Lôi Hiểu, nhét vào tay của Phổ Tiểu Thiên để cảnh sát tin rằng việc này do hồn ma gây ra. Khi phát hiện thi thể của Phổ Tiểu Thiên nắm trong tay lúc dần co với hung thủ, chắc là anh ta sẽ nắm rất chặt, nhưng trong lòng bàn tay anh ta lại không hề có vết hằn của chiếc nhẫn. Vậy thì, rõ ràng chiếc nhẫn này đã được đặt vào tay của anh ta sau khi chết. Thật ra, bà muốn dùng chiếc nhẫn này để đánh lạc hướng cảnh sát. Việc này đúng là chữa lợn lành thành lợn què. Nếu như không phải vì chiếc nhẫn này, có lẽ tôi không nhanh chóng nghi ngờ bà đến như vậy. Sau đó, bà sai quan hồn trà trộn vào buổi vụ nội quá trang của Y Khả Ly. Rồi giết chết Đinh Dũng Kiện Bạn trai của Y Khả Ly Tạo dựng nên hiện trường tự sát Qua vết thương trên cổ của Linh Dũng Kiện Chúng tôi nhận định anh ta không hề tự sát Nếu như anh ta tự sát Vết thương trên cổ Lẽ ra phải nghiêng chéo từ phía tay Chết xuống Chứ không phải từ vai mà lên trên được Về sau Quang Hùng lại hóa trang thành bác sĩ Giết chết y khả ly Ở bệnh viện Bà làm tất cả những việc này Với mục đích Thật ra là bà muốn giết lôi hiểu Nghe là thiền nói xong những điều này Trên mặt dì phấn không hề Có một trạng thái quản loạn nào chỉ cười nhạt Cậu thật là biết nói đùa Tôi cảm thấy cậu không phù hợp làm cảnh sát Cậu thì phù hợp Làm nhà biên tập sách hơn Tại sao tôi lại phải giết hiểu hiểu tôi vẫn luôn đối xử với con bé giống như con đẻ của mình kia mà còn nữa những gì mà cậu vừa nói cái gì mà những người may mắn sống sót sát thủ quan hùng tôi vốn không quen biết bọn họ tôi nghĩ chắc chắn là cậu đã nhầm rồi la thiền nói trước khi tìm được đầy đủ chứng cứ tôi không dễ dàng gì mà chỉ đích xác bà bà đã sai quan hùng đến bệnh viện giết ông lôi nhưng chắc chắn và không thể nào ngờ rằng ông lôi đã từng có ơn với quan hùng việc ông lôi bị mất tích ở bệnh viện thật ra chỉ là cảnh để dàn dựng tối hôm đó ông lôi đã bỏ thuốc ngủ vào trong cốc nước của lôi hiểu và hai vệ sĩ sau đó đưa cho quan hùng một tràng hạt đeo ở trên cổ vì tràng hạt đó nó rất quý giá của ông chưa bao giờ tháo ra cho nên khi bà nhìn thấy tràng hạt đó, thì bà tin rằng ông lôi đã gặp điều bất chắc. để hành vi tội lỗi của bà không bị bại lộ, bà đã lái xe đâm chết quan hùng nhằm giết người diệt khẩu. nét mặt của diệp phấn cuối cùng cũng có chút thay đổi, nhưng tôi có thể nhận thấy bà vẫn gắng gượng trấn tịnh đầy đúng thật là những lời nói hàm hồ. Lẽ nào chính miệng Quang Hùng lại nói với cậu biết tất cả những sự việc này sao Lấy một người chết để hãm hại tôi Lôi cạnh nam là chồng của tôi Sao tôi lại có thể giết ông ấy được Tại sao hơn nữa giết ông ấy thì tôi được cái gì Là thiền cắt ngang lời của bà Là vì con trai của bà Câu nói này vừa thốt ra vì phấn đẳng ngẩn cả người Tất cả mọi sự ngụy trang bỗng chốc sụp đổ, ngẩng người ra như một khúc gỗ. La Thiền tiếp tục nói: "14 năm trước, con trai bà, Lôi Tử Cường cùng với Lôi Hiểu chơi trò chơi trốn tìm ở khu rừng nhỏ phía sau biệt thự. Lôi Hiểu vì bị sảy chân nên suýt nữa bị ngã từ trên đỉnh dốc xuống. Lôi Tử Cường vì cứu Lôi Hiểu nên chính mình lại bị ngã xuống bất tỉnh." bác sĩ tuyên bố là không thể làm được gì bà vô cùng căm hận lôi hiểu bà cho rằng cô ấy đã làm hại con trai của bà cho nên trong đầu bà nảy sinh một kế hoạch hiểm độc bà nói với ông lôi rằng bà muốn đưa lôi tử Cường đi ra nước ngoài chữa bệnh vì suy nghĩ đến sự nghiệp của tập đoàn vạn kim nên bà không muốn để ông lôi đi cùng nửa tháng sau bà về nước mang theo một thông tin Lôi tử cường không chữa trị được nên đã qua đời Bà vẫn luôn chờ đợi thời cơ Chỉ cần Lôi Hiểu và ông Lôi xảy ra sự cố Thì toàn bộ gia sản của ông Lôi đương nhiên sẽ thuộc về mẹ con của bà Tôi nghĩ Vũ Ngũ là người duy nhất đã biết rõ được chân tướng sự việc Cho nên sau khi nghe nói Lôi Hiểu mất trí không thể chịu đựng được sự kích động hai người bèn tạo ra những sự việc hãi hùng để dọa lôi hiểu. Sau đó vú mũ dần dần bị lôi hiểu làm cho cảm động. Bà không muốn nhìn thấy cô chủ xảy ra chuyện, cho nên đã cố tình để cho cô chủ đi theo, tìm thấy tung tích của lôi Tử Cường. Nhưng cả nhà bà có ơn với vú ngủ nên bà càng không muốn bán đứng bà. Cho nên. vú ngủ chỉ có thể chọn lựa tận sát đúng lúc đó lôi cận nam từ nhà vệ sinh bước ra nước mắt ông ướt đậm khuôn mặt ông nói nhẹ nhàng ả phấn đồng tiền thật sự quan trọng đến như thế hay sao có điều gì có thể hạnh phúc hơn việc gia đình được bình an vui vẻ sống bên nhau kia chứ em thật là dại quá vì phấn cũng không thể kìm nén được nữa quỳ sụp xuống đất đau khổ nấc lên không em không phải thật sự muốn giết anh và hiểu hiểu đâu khi bác sĩ nói với em cả đời này tử cường không thể nào đứng dậy được nữa em chỉ có thể nói nó đã chết em sợ anh sợ anh không thể chấp nhận được bộ dạng này của tử cường lôi cặn nam bước tới ôm chặt gì phấn sao anh lại không chấp nhận nổi chứ vì nó là con trai của anh kia mà nếu như em nói cho anh biết chân tướng sự việc sớm hơn có thể bây giờ tử cường đã có thể khỏe mạnh đứng trước mặt của chúng ta rồi nhìn thấy hai vợ chồng họ ôm nhau khóc la thiên khẽ thở dài một tiếng bước ra khỏi phòng dựa người vào lan can chầm một điếu thuốc tôi lao nước mắt trên mặt đi đến phía sau lưng anh khẽ hỏi Anh có bắt gì phấn hay không? Có thể không bắt bà ta được hay không? La Thiên quay đầu lại nhìn tôi, anh nói, Tôi đã là một người cảnh sát, Bắt phạm nhân chính là chức trách của tôi. Nếu nỗi khổ của phạm nhân đáng đồng tình, Là có thể nhẫn nhân ngoài vòng pháp luật, Vậy thì còn dùng pháp luật để làm gì kia chứ? Lời nói của La Thiên chưa dứt, Đã nghe thấy tiếng ông lôi trận nam thét to, Á phấn! tôi lao nhanh vào trong phòng chỉ thấy con dao gọt hoa quả đó đã đâm thẳng vào bụng của dì phấn bà vốn định dùng con dao này để giết tôi nhưng bây giờ bà lại dùng nó để kết thúc sinh mệnh của mình lúc này sắc mặt dì phấn đã trắng nhợt giơ tay trái lên vuốt ve khuôn mặt lôi cận nam cận nam em xin lỗi em đã sai rồi em không nên không nên hài với anh Giọng bà càng lúc càng nhỏ Lôi cặng nam vội đưa ngón tay Đặt lên trên môi của bà Khẽ cắt ngang lời bà "A phấn, em đừng nói nữa Anh đã biết rồi Anh đều biết tất cả rồi Ông ôm chặt dì phấn vào lòng Nước mắt chặt tuôn trào Dì phấn quay đầu lại nhìn tôi Miệng khẽ động đậy nói Hiểu hiểu, cho dì xin lỗi Dì phấn có lỗi với cháu Tha thứ cho dì Phấn có được không? Tất cả những gì dì Phấn làm đều chỉ là vì một người mẹ Chỉ là một người mẹ quá yêu con mình gì biết tội của gì không thể nào tha thứ được Cho nên cái chết có lẽ mới là điểm đến cuối cùng tốt nhất đối với gì. Nếu Thượng Đế cần phải quỷ diệt một người Thì trước tiên cần phải khiến cho người đó trở nên điên cuồng. Dì đã điên cuồng đau như vậy Bây giờ cũng là lúc Thượng đế muốn quỷ diệt gì rồi Sau khi ngập ngừng nói hết những điều này Dì Phấn nhìn lôi cầm nam mỉm cười mãn nguyện Khẽ khàng nhắm mắt lại Lôi cận nam lắc mạnh cơ thể của bà hét gọi Á Phấn, Á Phấn Tôi bịt miệng lẩm bẩm Dì Phấn Kết cục này không phải là điều tôi mong muốn Cũng không phải là điều bất cứ ai mong muốn, nhưng tại sao? Một giọt nước mắt trong veo, từ trên mặt dì Phấn khẽ khàng rơi xuống, mu bàn tay của tôi. Tôi ngẩn người nhìn nó, dì Phấn chỉ tặng cho cháu một giọt nước mắt. Cháu lại có thể nhìn thấy cả đại dương trong lòng của dì và tất cả nỗi đau khổ của dì. Là thiền đứng cạnh, khẽ vỗ vào vai tôi rồi thở dài. anh nắm chặt bàn tay thật ra nội tâm của anh đã ấm nóng tôi cảm nhận được anh đang cố gắng kìm nén nỗi đau đớn đang trào dâng trong lòng kìm nén những giọt nước mắt đang động đành trên khóe mắt tất cả mọi việc đã kết thúc như vậy đấy dì phấn thật ra chỉ là một quân cờ của số phận có lẽ tất cả chúng ta đều như vậy đều là quân cờ của số phận Chỉ thấy món lời trước mắt mà quên hiểm họa ở sau lưng Hồn trong cất dì phấn, bầu trời âm u nặng nề Mưa lấp thấp những giọt mưa lộn xộn đó Hình như cũng đang mặc niệm cho cuộc ly biệt của chốn nhân gian Mặc dù lúc sinh thời dì phấn đã gây ra bao nhiêu chuyện có lỗi Với lôi cạnh nam, thậm chí thuê người sát hại ông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 Để kinh doanh, cảm ơn các bạn Đời người ngắn ngủi, Nếu thật sự cần phải hận Thì bác chỉ hận mình không kịp phát hiện ra Con trai mình vẫn còn sống Thì có thể đặt tránh được cái bi kịch này rồi Á phấn lấy bác đã gần 30 năm Nỗi khổ trong lòng cô ấy Bác cũng không thể hiểu được Thật ra cô ấy không hề biết Hiểu hiểu không phải là người thừa cái duy nhất của bác trong di chúc của bác có một nửa tài sản đã đứng tên của cô ấy. Tôi không tham gia tang lễ của dì phấn, bởi nếu tôi và Lôi Hiểu cùng xuất hiện thì việc hai cô lâu giống hệt nhau chắc sẽ gây chấn động cho thành phố. Cho nên tôi chỉ có thể đứng ở dưới góc cây to gần đó, lặng lẽ theo dõi họ. Tôi nhìn thấy Lôi Hiểu dựa sát vào lòng của Lôi Cẩm Nam, khóc nấc nghẹn. Tôi cũng không kìm nổi Nước mắt tuôn rơi, mặc dù dì Phấn đã cùng vú ngủ tạo nên những sự việc hải hùng để dọa tôi Nhưng tôi vẫn thấy tiếc cho bà, chính bà đã làm cho tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình mẫu tử Tôi thầm cầu nguyện với Thượng Đế, hy vọng dì Phấn được bình an trong thế giới khác Sẽ không còn đau khổ, không còn quán thần, không còn cô độc đợi đến khi lôi cằn nam và mọi người đều đi khỏi, tôi mới từ từ bước đến trước ngôi mộ của Dì Phấn, đặt một bó hoa xuống trước bia mộ. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, từng hạt từng hạt rơi lọt đọt vào người của tôi. Tôi buồn bã nói: Dì Phấn ơi, Dì yên nghỉ đi nhé. Đúng lúc đó, có một chiếc ô che trên đầu của tôi. Tôi nước mắt nhìn thấy là Thiên. Anh nói. cô cũng đừng đau buồn quá. tôi cười đau khổ, nhìn vào bia mộ nói, có thể đến tận lúc chết, gì phấn cũng không biết. tôi không phải là lôi hiểu thật, là thiên không nói gì. trầm mặt hồi lâu anh mới hỏi, cô có dự định gì hay không? tôi cúi đầu nói đầy cảm thán, tôi cũng không biết. hiện giờ tôi bị dính khuôn mặt của lôi hiểu, liệu có thể dự định gì được đây? Vừa nói nước mắt tôi lại tuôn rơi, hòa lẫn với nước mưa chảy vào miệng tôi, mặn mặn trang trái. Anh không hiểu được cứ cảm giác này đâu. Là thiên, giống như thể anh là người thừa thải duy nhất trên thế giới này. Tôi đã được định sẵn là một bóng, là một người thừa. Là thiền lắc đầu nói, đừng có nói như vậy tiểu yên, ai cũng không phải là cái bóng, là người thừa. Cô thì càng không phải Tôi cảm thấy tim mình đập loạn xạ Lời của anh ta hình như Đã chạm tới nơi mềm yếu nhất Trong cõi lòng của tôi Tôi ngẩng đầu nhìn anh Tôi muốn hỏi anh Có phải là sau này Dù có xảy ra chuyện gì Anh đều luôn ở bên cạnh tôi Nhưng tôi cần nhắc đáng đo hồi lâu Là nói Cảm ơn anh Vừa dứt lời tôi đã lén véo cánh tay mình Cổ tiểu yên Mày thật là vô dụng, rõ ràng Mày thích người ta, lại không dám nói Sau khi rời khỏi nghỉ Trang Tôi gọi điện thoại cho bà nội Bởi tôi biết bà chắc chắn Đã giấu tôi một số việc liên quan đến đổ xã nguyện Nhà tôi vốn không mắc điện thoại Cho nên tôi gọi điện đến nhà trưởng thôn Trưởng thôn vừa nghe nói là tôi Thì vui mừng lắm Sau khi nói mấy chồng xã giao Ông bèn sai người mau đi qua Gọi bà nội tôi tới nghe điện thoại Khi tôi vừa nghe thấy giọng của bà Tôi đã không kìm được và bật khóc Vì tôi nhớ bà lắm Thật không ngờ tiếng khóc của tôi Lại làm cho bà ở đầu dây bên kia quảng sợ Bà nói với đàn nghi ngờ Cô là Tôi vội nói Bà nội ơi, cháu là Tiểu Yên đây Bà nội nói Tiểu Yên, sao giọng của cháu lại không giống giọng của Tiểu Yên vậy? Nói rồi, bà bắt đầu ho, ho lên dữ dội. Tôi cuốn lên vội nói, bà ơi, cháu đúng là Tiểu Yên thật, cháu nhớ bà lắm, nhớ bà nhiều lắm. Bà có khỏe không? Có phải bà đang bị ốm hay không? Bà đã đi khám bệnh chưa bà? Tôi không biết phải nói với bà nội như thế nào. dây thanh quản của tôi đã bị biến thành một người khác rồi bà nội cũng khóc cháu thật sự là tiểu yên của bà hay sao bà nhớ cháu lắm bao giờ cháu mới về để bà được ngắm cháu thật kỹ nói chuyện một lúc khá lâu với bà tôi mới khéo léo chuyển đề tài sang đổ sáo nguyệt tôi khẽ nói bà ơi bà có thể kể cho cháu nghe một lần nữa về chuyện đổ sáu nguyệt không hả bà? Bác gái thật sự do cô ấy giết có phải không? Còn có cả ông nội nữa, thật sự là do hồn ma của đỗ sáu nguyệt báo thù. Bà nội im lặng hồi lâu, sau đó thở dài rồi chậm rãi nói ra tất cả, chân tướng sự thật. Còn bé là do bà giết. Bà đã sớm cảm nhận được giữa sáu nguyệt và ông nội cháu đã có vấn đề. Bà không thể nào mất ông cháu được Bà càng không thể để cô ta quỷ hoại cái gia đình này được Cho nên bà chỉ có thể hy sinh con bé Nhưng ông nội cháu đã hoàn toàn bị xảo nguyệt mê hoặc. Sau đó bà đã vì sự ích kỷ của mình Mà gã xảo nguyệt đi Thật không ngờ đêm hôm tổ chức đám cưới Cô ta lại quay trở về Cùng thầy non hẹn biển với ông của cháu lúc đó cái kéo quá thật là do sáu nguyệt tự đâm vào ông cháu căm hận bà đến tận xuân tụy thường thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bà cho đến khi bố cháu ra đời ông ấy vẫn không quên được đổ sáu nguyệt bà không thể chịu đựng được nữa bèn đánh gãy chân ông ấy giấu ông ấy vào hầm giấu suốt ba năm ròng cuối cùng ông ấy tận sát thế là bà đem bức xác của ông xuống giếng. Bà vốn định đem theo cái bí mật này xuống tầng quan tài. Tiểu yên, cháu có hận bà không? Bà nội là một người độc ác, không thể tha thứ được. Nghe xong lời bà nói, tôi vô cùng sấn sốt, cảm giác trời đất như quay cuồng. Người bà mà tôi kính yêu nhất, tại sao là người gây ra mọi chuyện này tày trời như thế chứ? Tại sao lại có sự thật này chứ? Bàn tay cầm di đậm khẽ rung rẩy. Cuối cùng tôi là người ngồi xuống ghế. Có lúc tôi cảm thấy rất khó thở. Tôi hận bà nội hay không? Tôi không biết. Tôi thật sự không biết. Giọng bà nội lại lần nữa vang lên nhắc quảng trong điện thoại. Bà nội yêu một đời, hận một đời. Cũng hối hận cả một đời Cả đời chẳng có gì cả Bây giờ đã nói ra tất cả mọi việc Được rồi, đều kết thúc cả rồi Tôi đã quen mất nội dung Cuộc nói chuyện sau đó giữa tôi và bà nội Chỉ nhớ được đầu mình luôn mơ màng nặng trịch Tinh thần vô cùng mệt mỏi, oải oải. Những ngày sau đó, lôi hiểu dạy tôi học lái xe trong những ngày chung sống cùng với cô ấy và lôi cận nam, tôi dần quên đi những nỗi xót xa bi thương đau khổ trước đây. nửa tháng sau vào một buổi trưa, tôi và lôi hiểu ngồi đối diện với nhau trong quán nhạc dương cầm. chúng tôi mặc quần áo giống nhau, đi tất giống nhau, để tóc cũng giống nhau, ngay cả son môi cũng cố tình chọn một tông màu giống hệt nhau. lôi hiểu là cô gái xinh đẹp. Cho nên tôi cũng xinh đẹp Hai người đẹp giống y hệt nhau như vậy Đã thu hút ánh mắt kiêu kỳ Của tất cả mọi người trong quán Thậm chí loại trà chung Mà chúng tôi vẫn uống cũng giống nhau Bởi vì lôi hiệu bị bệnh tiểu đường bẩm sinh Nên không được uống đồ ngọt Cho nên chúng tôi uống trà cùng với cô Lôi Hiểu nói Cậu có nhìn thấy không? Tiểu yên, ai cũng nhìn chúng ta tới vài lần đấy cô cười rất vui sướng nụ cười giống như một giọt thuốc màu rơi xuống nước nụ cười từ khóe miệng cô lan đến tầm đuôi lông mày tôi cũng cười nói đúng vậy không chừng lát nữa còn có người đánh xin chụp ảnh cùng chúng ta nữa cũng nên cô xua xua tay chúng ta có phải là minh tinh đâu tôi hỏi cô hiểu hiểu Con bướm trên cánh tay của cậu được xăm từ khi nào vậy? Cô xoa xoa cánh tay rồi nói Cái lần mình và anh trai chơi trò trốn tìm Mặc dù mình không bị ngã lăn xuống Nhưng lại bị rách toạc cái tay phải khâu mấy mũi để lại vết sẹo Mùa hè mặc áo ngắn tay trông rất xấu Cho nên về sau mình bèn xăm hình con bướm lên trên đó Cô nhìn cánh tay tôi nói tiếp Thật không ngờ bọn họ xăm hình con bướm này cũng giống y như hệt Thảo nào lúc trước khi tôi hỏi về hình xăm con bướm trên cánh tay của tôi Dì Phấn lại đột ngột trở mặt Thì ra con bướm này khiến bà nhớ lại sự cố năm đó Cậu có biết không, từ khi mình rất nhỏ đã nằm mơ thấy cậu À, mơ thấy con bướm này, cậu nói xem có phải là rất thần kỳ hay không? Tôi tưởng cô sẽ rất ngạc nhiên, không ngờ cô lại nói Mình thấy giấc mơ đôi khi thật ra là một kiểu ám thị Trước hôm mình xảy ra chuyện, mình đã từng mơ thấy mình lao chạy vào trong rừng Như thể đang có một thứ gì đó đang đuổi theo mình vậy Hơn nữa, mình phát hiện ra mình không có bóng, đáng sợ lắm Nói xong, cô khẽ thè lửa ra Tôi đang định nói chợt thấy La Thiên đang đẩy cửa bước vào tôi lập tức hạ giọng nói với lôi hiểu la thiên đã đến rồi cô hiểu ý gật đầu làm bộ mặt quỷ đợi đến khi la thiên đã bước vào tôi và lôi hiểu cùng đứng dậy đứng thẳng hàng cùng mỉm cười trước khi đến đây tôi đã nhắn tin cho la thiên bảo anh ta nhận ra tôi là người nào giữa tôi và lôi hiểu cho nên hôm nay tôi mới ăn mặc trang điểm giống y hệt như lôi hiểu Là thiền nhìn tôi, rồi lại nhìn lôi hiểu Nhìn lôi hiểu, rồi lại nhìn tôi lẩm bẩm Đúng là không đơn giản một chút nào Nhưng anh biết là em Cùng lúc dứt câu nói Anh nắm lấy tay tôi Lôi hiểu lập tức kêu lên Sao anh nhận ra được vậy? Ngay cả bố em cũng không nhận ra nổi kia mà Là thiền nhèo mắt nói Cảm giác, cảm giác của anh chưa bao giờ sai Được rồi, không đùa với bọn em nữa, anh còn có việc, anh phải đi trước đây. Tôi ngẩn người đứng nguyên tại chỗ, vẫn chưa kịp định thành lại trong nỗi bàn hoàng. Trước khi đến đây, tôi đã tự thề với lòng rằng, chỉ cần La Thiên nhận ra được tôi, giữa tôi và lôi hiểu, thì sau này... Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net Do trái táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn. Không vì tư lợi Mong rằng chuyện này không được sao in dưới mọi hình thức Để kinh doanh Cảm ơn các bạn Bất luận anh đi đến đâu Tôi cũng sẽ đi theo anh Yêu anh và không bao giờ rời bỏ anh Nhưng khi anh thật sự nhận ra tôi Tôi lại không biết nên làm thế nào cho phải Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn anh Bước ra khỏi quán Lời hiệu lắc vai tôi Còn nấn người sai làm gì Đuổi theo anh ta đi Tôi lẩm bẩm Ngộ nhở Lò hiểu cúng là nó Cái gì mà ngộ nhở chứ Không thử thì sao biết được Có được hay không Rất nhiều cơ hội Chỉ là hơi nới lỏng tay Thì sẽ mất ngay đấy là Thiên là người cảnh sát tốt Quan trọng hơn là một người đàn ông tốt Mình ủng hộ cậu Cậu đi đi Tôi gặp mạnh đầu đuổi theo ra khỏi quán Lò hiệu nói đúng rất nhiều cơ hội, điều chỉ là hơi nới lỏng tay thì sẽ biến mất. Tôi nhanh chóng đuổi theo kịp La Thiên. đúng trong khoảng khắc đó, dụng khí của tôi bị xua tan, tôi lắp bắp. Việc đó, em, La Thiên hình như đã hiểu được ý tôi, anh mỉm cười khẽ nói. Tiểu Yến, anh biết em là một cô gái tốt, nhưng anh là một người cảnh sát, chính anh cũng không biết lúc nào sẽ có nguy hiểm xảy ra với mình. Tiểu yên, em hãy nhớ, trên thế giới này không có ma quỷ Tất cả mọi điều tà ác đều đến từ chính sự tham lam của con người Bất luận sau này có xảy ra chuyện gì Chỉ cần em có lòng tin với chính mình, cho mình một dũng khí Vậy thì em có thể khắc phục được nỗi sợ hãi Anh sẽ mãi mãi là người bạn tốt của em Mãi mãi đứng bên cạnh em, lúc nào cũng theo dõi em, bảo vệ em Thôi được rồi, trong sợ có việc, anh phải về ngay, tạm biệt em. Nói xong, anh quay người bước đi. Nhìn anh bước nhanh về phía trước, nước mắt tôi lần nữa lại không chịu nghe lời, vẫn cứ trào ra khỏi khóe mắt. Lần đầu tiên tôi động lòng trước một người con trai. Lẽ nào lại từ bỏ như vậy hay sao? Không, không thể nào từ bỏ, không thể từ bỏ như vậy. Là anh ấy sợ liên lụy đến tôi phải không? nếu theo cách nói của anh vậy thì mỗi cảnh sát đều không thể được yêu đương và kết hôn hay sao? từ khi bước chân đến thành phố cho tới lúc này tôi đã sớm trải qua biết bao nhiêu chuyện đáng sợ. còn có việc gì đáng sợ hơn là việc mất La Thiên kia chứ? không có, đã không có nữa rồi. cho nên tôi không thể từ bỏ như vậy. tôi cần phải cố gắng vì tình yêu của mình, cần kiên định. nghĩ đến đây. Tôi bước nhanh đuổi theo anh, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu như sau khi đuổi kịp anh, tôi vẫn không đủ dũng khí để thổ lộ cùng anh. Vậy thì tôi có thể yêu cầu anh đi cùng với tôi về quê một chuyến, bởi vì chắc chắn bà nội vẫn còn giấu tôi cái câu chuyện đổ xã huyệt. Vừa đi vừa nghỉ, khi sắp đuổi kịp La Thiên, đột nhiên có một người đàn ông ở góc phố lao ra đâm thẳng vào người tôi. anh ta lù miệng nói lời xin lỗi, tôi lắc đầu nói không sao, nhìn anh ta với vẻ hơi kỳ lạ. Ơ, sao người này trông quen thế? Tôi đang chuẩn bị tiếp tục đuổi theo La Thiên, tôi chợt nhận ra điều gì đó, đọc óc như tê dại. Vừa rồi người đàn ông đâm vào tôi chính là La Thiên. Tôi nở người đứng nguyên vị trí, nhìn La Thiên đang đi phía trước, rồi lại quay đầu nhìn lại La Thiên đã đâm vào tôi. Hai người bọn họ có chiều cao như nhau, dáng người cũng như nhau, quần áo cũng như nhau, rốt cuộc ai là la thiên thật? Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi nặng trịch, trước mắt trở nên mơ hồ như thể bầu trời đột nhiên âm u, lan tỏa khắp mặt đất. Tôi mơ màng nhìn những người đang qua lại bên cạnh mình, họ thật sự là chính họ hay là bản sao? Cuốn sách này đã kết thúc, nhưng câu chuyện của La Thiên, Cổ Tiểu Yên thì mới bắt đầu. Sức mạnh tình yêu của họ sẽ diễn biến như thế nào? Liệu họ có được hạnh phúc hay không? Con đường phía trước còn có những đối thủ như thế nào đang chờ đợi họ? Câu chuyện của họ vẫn còn được tiếp diễn.